Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Chương 4.102 Linh Hai Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Nhưng mà xóa đi trí nhớ của một người cùng xóa đi một cái giao diện. Tu sĩ trí nhớ là hoàn toàn bất đồng địa phương. Cái kia độ khó căn bản không thể so sánh nổi. Lâm Hiên thực lực bây giờ đã là tam giới đỉnh cấp. Nhưng chuyện như... Vậy với hắn mà nói như cũ là không cách nào tưởng tượng địa phương. Điện tương làm sao làm được. Hoặc là nói hắn làm sao có thể có thực lực như vậy. Tóm lại lâm hiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Hàn Long Quảng Hàn chân Nhân còn có cự kình vương cũng là vẻ mặt vẻ. Mở mịt. Nói ngắn lại chuyện này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Các ngươi không cần nhìn ta, ta cũng không biết. Vũ Đồng Tiên Tử Thanh âm truyền vào cách tai Mang theo một tia vẻ bất đắc sĩ duy nhất có thể khẳng định Có thể làm được điểm này cũng Không phải điện tương thực lực Mà là hắn mượn tiên giới một đồ tốt Cho nên mới có thể lừa dối Thì ra là thế Nhưng mặc dù như vậy Cũng là vô cùng không thể tưởng tượng nổi Lâm Hiên tình huống của bên này Còn không đề cập tới Cùng lúc đó khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm chân. Linh chi cảnh trong. Tư không phá toái bản nguyên lực lượng giúp nhau va chạm song phương. Đánh cho một cách nghiêng trời lệch đất. Phượng hoàng không cần cầm kim sĩ đại bằng điểu cũng là cổ xưa nhất. Vài loại chân linh một trong thực lực cách kia đều là có thể so với chân tiên địa phương. Bọn chúng hai vị liên thủ có lẽ vô hướng mà không lợi đáng tiếc điền. Tương lại chỗ nào là bình thường tiên nhân có thể so sánh. Hai đại chân linh đem hết tất cả vốn liếng đáng thương tự bảo vệ mình. Đều hơi nghi ngờ chưa đủ, Phượng Hoàng đã niết bàn rồi ba lần nhiều. Kim sĩ đại bằng điệu cũng vết thương trải rộng. Phượng Hoàng dục họa, có thể tại chỗ phục sinh nhưng mà cũng không. Phải nói, nó sinh mệnh lực sẽ không có hạn độ, hoàn toàn trái lại. Phượng Hoàng mỗi phục sinh một lần. Trả giá cao đều là không như bình. Thường, thiên hạ sẽ không bánh trên trời rơi xuống, có bỏ thì có được. Phượng Hoàng niết bàn bàn, nhìn như phong quang vô hạn kỳ thật cũng tuân Theo quy tắc này, nó còn dư lại cơ hội đã không có bao nhiêu điền tương trên mặt tràn đầy vẻ chây cười, nhàn nhạt mở miệng tại. Chân linh bên trong. Thực lực của các ngươi xác thực xem như không tầm. Thường, một chọi một một mình đấu cũng không so với tiên nhân yếu có. Thể bổn tôn chính là đạo tổ, chính là hóa vũ chân nhân phục sinh. Đối, mặt ta cũng chỉ có bó tay chịu chói, các ngươi không được làm vô vị. Vùng vẫy. Ngoan ngoán làm sủng vật của ta Cái kia không tước chi họa Bồn tôn nhất định phải có Nhưng mà lần này hảo ý nhất định không có kết quả Luận thực lực Phượng Hoàng không kịp điện tương Nhưng mà nó dù sao Cũng là bách điểu chi vương Có chính mình kiên trì Chính mình kêu Ngạo Làm sao có thể đầu hàng Thà chết chứ không chịu khuất phục Phượng Hoàng trong mắt tràn đầy kiên quyết chi ý. Toàn bộ hư không đều tại run rẩy. Nhưng mà như vậy lực lượng cường đại đối mặt điện Tương. Nhưng như cũ. Là không đáng giá nhắc tới. Nhưng bất kể như thế nào. Nó cũng nên cố gắng. Kim sĩ đại bằng điệu cũng khởi động rồi mình đầy thương tích thân. Hình. Cánh triển ngàn rằm tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Màu vàng vầng sáng Giải đầy đại địa Cùng phượng hoàng thao túng hỏa Diễm hóa làm một thể Không gian pháp tắc Là bọn chúng như hổ thêm cánh Hừ bất quá bỏ ngựa đá xe mà thôi Ngu không ai bằng Điện tương trên mặt lại tràn đầy chây cười Chi ý các ngươi đắc không Biết sống chết Khiến cho các ngươi mở mang kiến thức Một chút ta vạn Quyển thiên thư Cái này hồng mông mới bắt đầu chính thức pháp tắc. Lời còn chưa dứt. Một cỗ tính tình cương trực do thân thể của hắn mặt. Ngoài phát ra mà ra. Đây là. Hảo nhiên chính khí. Không đúng cùng bình thường nho môn thần thông chỗ sinh ra hảo nhiên. Chính khí là hoàn toàn bất đồng đấy. Chẳng lẽ là. Kim sĩ đại bằng cùng phượng hoàng trong nội tâm mơ hồ đã có một cái. Suy đoán. Nghĩ đến một cực kỳ đắt lâu truyền thuyết mà bây giờ đã không có thời gian đi phân biệt rồi. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay điện tương. Chỗ phát ra hảo nhiên chính khí như trường kình lấy nước bình thường. Bị thu nạp tiến vào đỉnh đầu hắn cái kia phong cách cổ xưa sách cuốn. Vạn quyển thiên thư! Nhìn xem có chút tàn phá mà giờ khắc này nhưng là linh quang đại. Phóng, vô số dầm dạp chẳng chịt quang điểm từ bên trong bay thật nhanh, ra. Đồng thời màu vàng lôi đình đại phóng cùng vòi rồng cùng một chỗ, bao. Vây lấy vạn quyển thiên thư. Trong khoảnh khắc liền biến thành cao vài chục trượng quái vật khổng, lồ, dâm ảo ảo. Sách vở lật giấy thanh âm truyền vào cái tay, vô số văn tử từ bên. Trong bay ra ngoài rồi. Những văn tử kia tối nghĩa phong cách cổ xưa cùng bình thường tiên. Giới văn tử đều khác nhau rất lớn chính là xưa nhất một loại. Phá, điện tương mang trên mặt vẻ cười lạnh chỉ một cách về phía trước điểm. Ra theo hắn động tác, những văn tử kia rõ ràng thật sự phá thành mảnh. Nhỏ mất, hóa thành từng điểm tinh quang chậm rãi xoay tròn lấy tựa như một. Xinh đẹp tinh hài Cùng lúc đó thanh khâu quốc. Tại biết được thượng cổ bí ẩn về sau. Lâm Hiên tựa như vũ đồng tiên tử. Cáo từ. Nói là cáo từ kỳ thật chẳng qua là trở lại chỗ ở của mình. Hôm nay tiếp nhận tin tức quá nhiều. Lâm Hiên cần hảo hảo để ý thoáng. Một phát mạch suy nghĩ. Tay áo phất một cái. Một chồng trận kỳ do muốn trong tay áo bay vút mà. Ra đủ mọi màu sắc. Nhanh chóng chui vào bốn phía hư không không thấy. Tuy rằng lâm hiên tin được vũ đồng tiên tử quảng hàn chân nhân. Đám sẽ không nhìn trộm chính mình bí ẩn nhưng thói quen của hắn hay. Là muốn tận lực cẩn thận một ít. Dù là vẽ với cho thêm chuyện ra tổng hội ít lại rất nhiều phiền não. Địa phương. Sau đó tay áo hất lên một bức phong cách cổ xưa họ trục do trong tay áo như du đi ra tu du động thiên đồ linh quang lói lên hai vị mỹ nữ do trong tranh đi về hướng nhân gian vẻ mặt nhưng là khác nhau tiểu điệp thần sắc thêm nữa là hiếu kỳ hôm nay thượng cổ bí ẩn có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi các nàng trốn ở tu du động thiên đồ trong cũng nghe được sành mạch bất quá làm như cuộc ngoại người. Nét mặt của nàng tự nhiên là chấn, định, mà Nguyệt Nhi thần sắc có thể đã phức tạp rất nhiều. Dù sao kiếp trước của nàng là A-tu-la, thượng cổ bí ẩn, nguyên bản chính. Là quay chung quanh nàng sinh ra, nguyên bản, nàng cùng lâm hiên truy. Tìm kết quả, một là đều muốn biết mình thân thế, hai là đều muốn minh. Bạch kiếp trước cuối cùng xảy ra chuyện gì như vậy mới biết được ẩn. Nút trong bóng tối địch nhân là cái kia Nói toạt ra như vậy mới có Thể tự bảo vệ mình Có thể tuyệt đối không nghĩ tới Cái này bí ẩn lại so với bọn hắn ban Đầu dự đoán phức tạp rất nhiều Điều này cũng làm cho mà thôi Dù sao Hai vợ chồng tiếp nhận lực hay vẫn là rất mạnh Có thể hóa vũ chân nhân xuất hiện Nhưng là bọn hắn bất ngờ Nguyên lai thượng cổ bí ẩn cũng không phải chỉ cùng phong hoa tuyệt. Đại A-tu-la-vương có quan hệ mà là quay chung quanh tiên giới để nhất. Cường giả hóa vũ chân nhân triển khai địa phương. Nguyên bản điều này cũng không có gì, lâm hiên cùng nguyệt nhi ước gì. Cùng thượng cổ ít chút ít liên lụy, có thể. Sự tình nơi đó có đơn giản như vậy đây. Người càng sợ cái gì lại càng dễ dàng gặp phải cái gì. Cái này hóa vũ chân nhân lại là A-tu-la-vương người yêu. A-tu-la-vương vì hắn cho nên mới cùng chân tiên là địch. Giữa hai người tình ý có thể nghĩ. Lâm Hiên trong nội tâm muốn nói không thèm để ý. Vậy khẳng định là gạt người địa phương. Mà Nguyệt Nhi vẻ mặt càng là tâm thần bất định vô cùng. Dù sao hóa vũ chân nhân gì gì đó nàng căn bản là không nhớ ra được Nhưng mà loại kết quả này Lại thế nào đi mặt thiếu ra đây Nguyệt Nhi khuôn mặt tâm thần bất định Tuy rằng không có khóc thế Nhưng điểm đảm đáng yêu vẻ mặt lại làm cho đau lòng người đến cực Điểm Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không